thì hôm nay chúng ta sẽ lại đến với chương khiêu chiến thì chắc là sẽ nói về hành trình của lâm vân thì cái hành trình của lâm vân thì bắt đầu từ mấy chương này trở đi thì nó sẽ cực kỳ là thú vị và nó bánh cuốn vì thế nên là mình đề nghị các bạn là hãy kiềm chế cái độ ham muốn của mình lại mỗi ngày chỉ nghe từ một đến hai phần là đủ rồi nghe nhiều quán nóng nghiện thì không tốt mà nghe nhiều quá nhiều khi là đó nó không được tỉnh táo đâu lại <cười> phê như kiểu chơi đá thì mệt lắm đội đặc công kia có khoảng một trăm n g ư ờ i vừa đi vào sân huấn luyện lập tức xếp thành nhiều hàng chỉnh tề vị huấn luyện viên dẫn đầu chạy tới trước mặt tần vô sơn giơ tay chào theo kiểu quân đội báo cáo thủ trưởng đội trưởng đội hắc lang vũ kiến phụng dẫn theo đội hắc lang tới để chấp hành nhiệm vụ tần vô sơn híp mắt lại trong lòng tự nhủ cái tay tử lý kia thật đúng là hiểu ý mình rõ ràng là ra lệnh cho hắc lang một trong ba đội đặc công của quân khu vân bắc tới đây như vậy cũng tốt vừa đủ để thí nghiệm những đội viên tần vô sơn liền quay đầu lại nói với lâm vân lâm vân lão đệ tôi muốn tuyển ra ba mươi sáu người trong đội hắc lang để đấu với ba mươi sáu người trong đội long ảnh cậu xem thế nào lâm vân mỉm cười tần lão ca chuyện này ông đừng hỏi tôi mà trực tiếp hỏi đội trưởng thái giang là được bẩm báo thủ trưởng long ảnh chúng tôi nguyện tiến hành tập luyện đối kháng với đội đặc công hắc lang nhưng mà tuyển người thì không cần lâm vân vừa dứt lời thái giang đã tiến lên chẳng lẽ à, các cậu muốn lấy ba mươi sáu người đối kháng với một trăm n g ư ờ i của hắc lang tần vô sơn nghe thái giang nói vậy có chút xứng sở ông ta cũng biết người thanh niên thái giang này y là một hào thủ của quân khu tế nam nhưng cho dù là những đội viên này có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể nào một mình chống với ba người của hắc lang mà thân thủ của vũ kiến phụng này tuyệt đối là lợi hại hơn thái giang tần vô sơn còn chưa biểu đạt ý kiến của mình vũ kiến phụng đã âm thầm tức giận cái t à i thái giang này y cũng đã từng đối đầu trong một trận thi đấu giữa các quân khu thái giang là đại biểu cho quân khu tế nam tham gia mình đã giao thủ với y tuy rằng năng lực của người này không tệ nhưng còn kém mình một chút không nghĩ tới mới hơn một năm không thấy người này lại kiêu ngạo như vậy đội trưởng thái một năm không gặp khẩu khí thật lớn à vũ kiến phụng nhìn thái giang trong lòng thực sự không thoải mái l ạ i còn nói chỉ cần ba mươi sáu người bọn họ có thể đối kháng một trăm người của mình và thực là không biết xấu hổ thủ trưởng tôi nguyện ý đối tập với đội trưởng thái mong thủ trưởng phê chuẩn vũ kiến phụng còn chưa dứt lời thì bên ngoài đã đi tới một cỗ xe jeep xe jeep dừng lại tử lý và vài vị quân quan vội vàng xuống xe đi tới tử lý vừa tới đã nhìn thấy vũ kiến phụng mặt đỏ tía tai còn tưởng rằng y có mâu thuẫn gì với ủy viên tần liền tranh thủ thời gian nói vũ kiến phụng cậu làm sao vậy thủ trưởng ở nơi này mà cậu còn có ý kiến gì sao ha <cười> không có gì chỉ là đội trưởng thái và đội trưởng vũ muốn đối luyện mà thôi tôi còn chưa ra lệnh thì mọi người đã tới tần vô sơn ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thực muốn nhìn xem rút cuộc thái giang này lợi hại hay vũ kiến phụng lợi hại hơn nghe thấy ủy viên tần nói vậy tư lý có chút kinh ngạc nhìn thái giang bổn sự của thái giang long thái giang y cũng biết rõ thực lực người này ngang bằng với đặng biên của quân khu mình nhưng muốn nói là y có thể thắng được vũ kiến phụng thì tử lý không tin bởi vì lúc ở cuộc thi đấu võ thuật quân khu lần trước vũ kiến phụng đã từng chiến thắng đặng biên vì sao hiện tại thái giang còn muốn khiêu chiến vũ kiến phụng hay là vũ kiến phụng tự tìm tới thái giang đây tôi không có ý kiến gì thái giang đợi tử lý và ủy viên tần nói xong mới trả lời vậy thì mọi người lui lại xem hai người họ tỉ thí trước tần vô sơn vừa nói vậy người khác đương nhiên sẽ không phản đối vũ k i ế n phụng cho rằng thực lực của thái giang chỉ tăng hơn trước một chút lúc y tới đây có nghe quân trưởng từ nói qua thái giang là đội viên của long ảnh còn cùng một người huấn luyện viên lâm nghe nói là khá lợi hại học qua một tháng đồng đội của mình là đặng biên chính là do vị huấn luyện viên này đánh gãy xương chân cho nên y rất muốn sau khi dạy dỗ thái giang xong có thể thử thân thủ của lâm vân một chút huấn luyện viên lâm sau khi tôi đấu với đội trưởng thái xong còn muốn huấn luyện viên lâm thỉnh giáo vài chiêu lúc vũ kiến phụng và thái giang đi tới giữa sân huấn luyện đột nhiên y quay đầu nói một câu như vậy với lâm vân đội viên của long ảnh vốn đang nghiêm túc đứng đó nghe vũ kiến phụng nói vậy đầu tiên là trầm mặc vài giây rồi không nhịn được mà cười ra tiếng ngay cả tần vô sơn và tử lý cũng hiểu được cái tay vũ kiến phụng này quá liều lĩnh và lỗ mãng mặc dù thân thủ của vũ kiến phụng không tồi nhưng muốn đánh với lâm vân thì chắc chỉ có nằm mơ nhìn đội viên long ảnh vốn nghiêm túc nghe xong lời mình rõ ràng lại bật cười vũ kiến phụng liền biết những người này đang cười nhạo mình không biết tự lượng sức khuôn mặt trở nên đỏ bừng trong lòng tự nhủ trước đánh bại cái tên thái giang này đã xem các ngươi còn cười được nữa không ngay tới đây vũ kiến phụng không do dự nữa xông lên vài bước rồi ra quyền mang theo tiếng xé gió đánh tới dưới nách của thái giang một quyền này chỉ là ngụy trang chính thức nguy hiểm là đợi khi thái giang tránh đi thì tung ra một cước y coi thường nhất chính là hạ bàn của thái giang bất ổn một khi thái giang tránh đi quyền này hạ bàn càng thêm không vững vũ kiến phụng đoán chừng hai chiêu này đã đủ đánh cho thái giang rơi xuống hạ phong một khi thái giang phải qua cụm phòng thủ thì chỉ cần thời gian ngắn là y có thể giải quyết xong thái giang kỳ quái chính là thái giang không giống như tính toán của vũ kiến phụng là tránh đi mà lại nhấc chân trái lên nhưng chân trái không duỗi thẳng mà dùng bắp chân để tiếp một quyền của vũ kiến phụng theo kiểu quyền thái quyền của vũ kiến phụng đập vào bắp chân của thái giang nhưng chân của thái giang không bị đẩy đi mà nó tiếp tục duỗi thẳng thoáng cái đá thẳng vào ngực của vũ kiến phụng vũ kiến phụng thật không ngờ c ư ớ c pháp của thái giang lại lợi hại như vậy cho nên bị đá lui về sau bảy tám bước chân ngực đã ẩn ư ớ c thấy đau vũ kiến phụng kinh ngạc nhìn thái giang một c ư ớ c này tuy đơn giản nhưng để phát nó ra vô cùng khó khăn dùng bắp chân để đỡ quyền của mình nếu như lực chân không đủ thì chỉ là người suy nói mộng cái tay thái giang này từ bao giờ mà lợi hại như vậy chẳng lẽ là nhờ vị huấn luyện viên lâm kia chỉ là mới có một tháng là có thể dạy dỗ được như vậy s a o t ừ lý đã nhìn ra vũ kiến phụng không phải đối thủ của thái giang trong lòng càng thêm bội phục lâm vân tuy không biết lâm vân dạy dỗ bọn họ như thế nào nhưng từ thân thủ của thái giang là có thể thấy việc mời lâm vân làm huấn luyện viên là vô cùng chính xác vũ kiến phụng tôi thấy tỉ thí cá nhân như vậy công bằng anh dẫn theo cả đội hắc lang đấu với đội long ảnh của thái giang ủy viên tần thấy thế nào tử lý không muốn nhìn thấy thủ hạ đắc lực của mình chịu thiệt thòi trước mặt thái giang cho nên chủ động ngăn việc luận bàn này lại tần vô sơn đương nhiên nhìn ra ý của tử lý cái tay vũ kiến phụng của quân khu vân bắc này coi như nhân vật số một một khi bị thua trước mặt thái giang thì cũng mất mặt sĩ khí của hắc lang khẳng định cũng theo đó mà giảm xuống tuy nhiên nói đi nói lại nếu như long ảnh để thua hắc lang như vậy thì sĩ khí của long ảnh cũng giảm đi rất nhiều ngay tới đây tần vô sơn lại có chút không vui cái tay từ lý này thật là biết tính toán nhưng nếu hắc lang bị bải bởi lòng ảnh không biết từ lý sẽ có biểu lộ gì đột nhiên ông ta rất chờ mong đội hắc lang sẽ thua được rồi cứ như vậy đi năng lực cá nhân tuy rằng trọng yếu nhưng năng lực của tập thể mới là quan trọng nhất từ lý thấy ủy viên tần đáp ứng yêu cầu của mình đương nhiên trong lòng rất vui nếu hắc lang mà chiến thắng lòng ảnh như vậy thanh danh của hắc lang sẽ vang dội các quân khu lâm vân lợi hại từ lý thật sâu đã biết nhưng y tin tưởng dù có năng lực cao nữa nhưng chỉ có thời gian một tháng ngắn ngủi thì cũng không tăng thêm được bao nhiêu thực lực của thái giang vốn đã không tệ được lâm vân huấn luyện có thể thắng được vũ kiến phụng cũng không phải việc gì kỳ quái nhưng từ lý tin tưởng ba mươi sáu người hắc lang đủ để đánh bại ba mươi sáu người của long ảnh mới được tổ chức đúng vậy tuy thái giang có thể thắng vũ kiến phụng nhưng thực lực chủ yếu của bộ đội đặc công vẫn phải dựa vào thực lực tập thể thực lực cá nhân mạnh thì đương nhiên là tốt nhưng không thể vánh gánh vác cho cả đội vũ kiến phụng tuyển ba mươi sáu người trong đội hắc lang để đấu với long ảnh của thái giang đi tử lý một mực không có hào cảm gì với thái giang huống hồ y còn mạnh hơn thủ h ạ giỏi nhất của mình h a h a tử lý lần này cậu nhầm rồi tiểu thái không muốn đấu với ba mươi sáu người được lựa chọn trong hắc lang mà muốn khiêu chiến với toàn bộ bộ đội đặc công hắc lang tần vô sơn ý vị thâm trưởng nói với tử lý cái gì tử lý nghe thấy vậy càng thêm tức giận với thái giang khó trách vũ kiến phụng lại muốn thách đấu với cái tay thái giang kia quả nhiên là quá kiêu ngạo cản rỡ phải biết rằng từng thành viên trong đội hắc lang này đều là tinh anh được lựa chọn trong quân khu vân bắc mà thời gian thành lập cũng đã được mấy năm à vậy à nếu hỗn rằng long thái g i n g đã lợi hại như vậy vũ kiến phụng cậu còn lo lắng cái gì mang theo toàn bộ bộ đội của cậu mà lên nói xong hắn cười hắc hắc các ngươi đã không sợ thì ta cũng không cần khách khí vũ kiến phụng đương nhiên nghe ra ý tứ của tử lý trong đầu cũng đang nghĩ tới điều này bất quá nhìn sang lâm vân y không còn ý khiêu chiến với hắn nữa ngay cả thái giang mới được huấn luyện một tháng mình còn đấu không lại thì nói gì với việc khiêu chiến lâm vân ánh mắt của vũ kiến phụng nhìn sang lâm vân càng thêm phức tạp xem ra hắn không phải là người mình có thể đối phó được vậy các anh muốn đi tới rừng tùng đối kháng hay trực tiếp ở trên sân huấn luyện tiến hành đối kháng luôn tần vô sơn nhìn vũ kiến phụng và thái giang mà hỏi việc này thì do đội trưởng thái quyết định là được tuy nhiên cá nhân tôi thiên hướng lợi dụng rừng rậm để tiến hành đối kháng vũ kiến phụng trả lời trước ý định của y không phải là vào trong rừng chiến đấu mà là nếu như đối kháng ở nơi này nhiều người của y nhiều nhất chỉ có thể đánh ngã người của long ảnh mà thôi lại không thể hung hăng giáo huấn nhưng một khi tiến vào rừng rậm tránh được tai mắt của các vị thủ trưởng ở đây y muốn giáo huấn thế nào thì làm thế đó tôi thì không có ý kiến gì thái g i n g không chút do dự lập tức đáp ứng yêu cầu của vũ kiến phụng hai đội long ảnh và hắc lang đối kháng lâm vân không có hứng thú xem nếu ba mươi sáu người đội viên long ảnh này do đích thân mình huấn luyện mà ngay cả một trăm l í n h đặc công cũng không đánh bại được thì lâm vân liền ném mẹ nó đống công pháp kia vào bãi rác cho xong huống chi lâm vân biết người mạnh nhất trong đội long ảnh này khẳng định không phải là thái giang dựa theo quan sát của hắn thái giang c h i ề u nhất chỉ đứng vào top bốn mà thôi mặc dù chưa từng để cho bọn họ đối chiến với nhau nhưng lâm vân có thể nhìn ra năng lực của mỗi người cao thủ mạnh nhất trong đội này nhất định phải là lam cực về phần vương vĩ thái giang thì một người là phương đông một người nữa là phương động lâm vân cảm thấy không tệ ba người này sàn sàn với nhau phải đấu thì mới phân rõ được thắng bại trong lúc hai đội đi chiến đấu trong rừng thì lâm vân đã chào từ biệt tần vô sơn và tử lý rồi đi yến kinh tần vô sơn cũng làm việc rất nhanh chỉ mất một ngày đã an bài một thân phận mới cho lâm vân là một sinh viên năm thứ ba của ngành y dược thuộc đại học yến kinh mới chuyển tới từ đại học khác sang mà thân phận này cha mẹ của hắn lại là một công nhân bình thường làm việc ở tỉnh vân bắc đã ly dị lâm vân theo phụ thân rời đi hai năm trước phụ thân đã qua đời trước đó lâm vân học ở đại học y khoa vân bắc lâm vân nhìn qua hồ sơ lý lịch có chút mỉm cười lão già tần vô sơn kia cũng thật là có biện pháp trong thời gian ngắn như vậy liền làm cho mình một cái thân phận tốt như thế không biết cha mẹ của thân phận này có thật hay không tuy nhiên lâm vân cũng không để ý ngay cả một điểm yêu cầu như vậy mà ông ta còn làm không xong thì lâm vân sẽ xem thường ông ta lâm vân cảm giác mình ở đại học yến kinh chắc là không lâu một khi tìm được nơi xuất hiện linh thạch thì mình sẽ rời khỏi đó ngay mười giờ sáng lên máy bay lâm vân tới yến kinh thì đã là một giờ chiều trên người có hơn một ngàn nguyên và một cái thẻ ngân hàng vậy là đủ đại học yến kinh nằm ở trên đường di hòa số năm trăm lâm vân liền gọi một chiếc taxi đi khoảng bốn mươi phút tới đại học yến kinh lúc này thì đã hai giờ chiều trong sân trường có chút vắng vẻ đoán chừng là do trời đã chuyển lạnh xin hỏi cậu là lâm vân s a o một sinh viên người có chút gầy cầm theo một cái ảnh chụp của lâm vân đi tới hỏi đúng vậy cậu là ai lâm vân hơi kinh ngạc nhìn anh chàng sinh viên này à mình là lưu chính văn học lớp không sáu ngành dược đến đây để đón cậu lưu chính văn giới thiệu xong có chút kỳ quái nhìn lâm vân y được thông chi là tới đón tiếp một người sinh viên mới thật không ngờ người này lại chỉ mang một cái túi có lẽ gia cảnh này cũng không được tốt lắm nhưng không biết là hắn thông qua quan hệ gì mà tới được đại học yến kinh để học vậy thì cảm ơn cậu lưu chính văn chỗ trọ của mình ở đâu lâm vân thấy tần vô sơn chu đáo như vậy cũng có chút cảm động nhưng hắn lại không hài lòng với việc lão giả kia không nói cho mình vị trí cụ thể để tìm thấy linh thạch mặc dù mình khẳng định có thể tìm ra được nhưng sẽ phải lãng phí thời gian à nhà trường đã sắp xếp cho cậu một phòng ký túc xá riêng để b ì n h dẫn đi lâm chính văn có một chút nhiệt tình nói tốt vậy thì làm phiền cậu có gì mà phiền từ nay về sau chúng ta là bạn học à mà làm sao cậu có thể truyền tới đại học yến kinh được vậy nơi này rất khó dùng quan hệ để vào à lưu chính văn kỳ quái vì trường cũ của lâm vân chỉ là một trường đại học bình thường vậy mà hắn có thể chuyển tới đại học yến kinh danh tiếng à là vì trong nhà mình có người quen biết với hiệu trưởng trường này cho nên mới có thể chuyển trường được lâm vân thuận miệng đáp nhưng không biết tiến độ học hành ở nơi đó có theo kịp ở đây không nếu cảm thấy vất vả quá thì cứ nói với mình mình có thể giúp lưu chính văn có chút lo lắng lâm vân từ trường khác chuyển tới không biết có thể theo kịp tiến độ học hành không c ả m ơn nhưng mình không cần mình tới trường này để cố lấy cái bằng tốt nghiệp mà thôi việc học tập không quan trọng lắm liêu chính văn thật không biết nói gì cho phải trong lòng tự nhủ cái cậu lâm vân này nhìn qua có vẻ không giống như người có tiền vì sao lại không biết quý trọng cơ hội hiện tại như vậy bất quá hai người cũng vừa mới gặp mặt thôi không phải rất quen thuộc cho nên cũng chỉ để suy nghĩ này trong lòng hai người vừa đi vừa đặt tới chỗ ở của lâm vân ký túc xá độc thân của trường này có vẻ xây dựng từ lâu cho nên khá cũ kỹ có ba tầng xam g a không lâu nữa là phải dỡ bỏ mà điều này cũng bình thường tòa nhà này xây là để cho những người làm việc trong trường ở mà giáo sư bình thường chắc chắn sẽ không ở chỗ này c hôm ỗ chỗ ở ở ở bởi mở của góc càng càng cửa thì người thấy có mốc, ra Lâm là Lâm lại lâu Vân Vân một mãn muốn mùi ẩm mốc, xem với vì vắng vẻ phòng trong trên tầng này, hắn người tối rất thoả thì tốt. thì thấy Khi h Đối đã k n người sống ở đây. Lưu Chính Văn dẫn g có Lưu ở đây. â l v â nay tới nơi này, lại này đ ư thời khóa biểu cho hắn. Hôm biểu a n cậu cũng không cần phải tới lớp nhưng ngày mai thì nhất định phải đi buổi học đầu tiên của ngày mai là buổi của giáo sư cổ cậu muốn kiếm được cái bằng thì nên tham gia lớp học của ông ấy đúng rồi cậu dùng bằng gì đi vào đây học bậy là bằng của đại học yến kinh xong cái này ư trong nhà còn đang tìm quan hệ mình cũng không biết kết quả thế nào cứ tới đây học trước đã lâm vân đành phải cười trừ À mà phòng này có chút trống trải có cần mình giúp cậu mua một ít đồ không là mấy cái vật dụng thường ngày á lưu chính văn thấy trong phòng chả có gì cả chắc lát nữa thì lâm vân nhất định sẽ phải đi mua không cần mình sẽ tự mua về cậu cứ đi học đi sáng mai mình nhất định sẽ không tới muộn từ nay về sau mong cậu chiếu cố nhiều hơn lâm vân thấy lưu chính văn này nhiệt tâm như vậy cũng có chút là cảm động tuy nhiên hắn tới nơi này không phải để học hành vậy à vậy thì mình đi trước ngày mai lúc cậu đến lớp thì mình sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn nữa học môn nào thì đều có ghi ở trên khóa biểu lưu chính văn nói xong liền chào từ biệt lâm vân lâm vân đi vào trong phòng mấy thứ đồ đạc thì còn chưa cần lắm hắn đã mang theo một ít đồ rửa mặt để dùng linh khí trong phòng này không phải là nhiều tu luyện cũng không có hiệu quả gì buổi tối có sao có lẽ chạy lên sân thượng tu luyện còn ban ngày thì thôi sau khi lau dọn sạch sẽ căn phòng lâm vân nhìn ngoài trời thấy vẫn còn sớm mà từ trưa tới giờ còn chưa có gì lót dạ vẫn là nên ra ngoài ăn một chút buổi tối tính sau lâm vân đi ra sân trường suy nghĩ tìm chỗ nào đó để ăn cơm rồi mua một vài vật dụng hàng ngày xung quanh đại học yến kinh có đầy đủ các quán ăn vặt thậm chí còn ít quán bán hàng rong đẩy xe khắp nơi hiện tại còn sớm nhưng bọn họ vẫn tới trước để chiếm chỗ lâm vân đi vào một quán cơm nhỏ ven đường quán nhỏ này chỉ có hơn m ư ơ i cây bàn lớn nhưng nhân viên bán hàng lại rất nhiều hiện tại còn chưa phải là giờ cơm nhưng quán nhỏ này chỉ có một hai chỗ trống chứng tỏ sinh ý của quán rất tốt nếu mà đến giờ ăn thì sinh ý càng nhiều mà quán ăn này còn chiếm một vị trí khá thuận lợi có thể thấy chủ quán ăn này có chút thế lực tuy nhiên mấy c á i b à n trong quán ăn này đều dính đầy mỡ bẩn lâm vân cau mày trong lòng tự nhủ nhiều nhân viên bán hàng như vậy cho dù bận rộn thì cũng nên quan tâm tới vệ sinh một chút vì sao lại để cái bàn bẩn như vậy chàng sinh viên này muốn ăn gì ăn cơm trộn hay rau xào thịt đây lâm vân vừa ngồi xuống thì có một nữ nhân viên tuổi tầm trung niên nhịt tỉnh tới hỏi lâm vân thẩm nghĩ chỉ là ăn chút gì đó thôi quan tâm làm gì cái bản có bẩn hay không không cần vì một bữa cơm mà phải đi khắp nơi tìm quán cho nên thuận miệng nói cho cơm trộn cũng được nghe thấy muốn ăn cơm trộn nhiệt tình của người bán hàng liền giảm xuống không ít chỉ là hô vào bên trong một đĩa cơm trộn thấy người v á n hàng uốn néo cái mông rời đi lại nhìn cái quần đằng sau của bà ta dính đ ầ y mỡ lâm vân mất hẳn khẩu vị ăn cơm không biết quán này làm sao lại có s u y n g h ĩ tốt như vậy thật sự không hiểu nhìn vào phòng bếp của quán ăn thấy vài người đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn có thể thấy sinh ý của quán này rất đắt lúc này lại có vài người đi vào quán cơm bất quá xen ra chỉ có sinh viên tới đây ăn có một bàn đã có người ăn xong rời đi cái bàn này rất nhanh được nhân viên dọn dẹp đồ ăn trên mặt bàn cũng được mang đi một đầu bếp đang tưới thức ăn trong cái chảo lớn và một đĩa cơm lâm vân đoán chừng đây là đĩa của mình thẩm nghĩ thôi kệ người khác đều có thể ăn ở đây thì vì sao mình lại không chính là đang nghĩ vậy lại phát hiện tên đầu bếp kia đổ thức ăn thừa ban nãy vào trong cái chảo lớn một tay vừa đảo thức ăn một tay ngoáy mũi lâm vân thấy vậy cực kỳ chán ghét phòng t r ư ờ n g mấy tên đầu bếp và nhân viên bưng bê này không ngờ là có người ngồi ở ngoài đại sảnh mà có thể nhìn thấy bọn họ đang làm việc trong bếp nhân viên kia quả nhiên bưng đĩa cơm đặt trước mặt lâm vân rồi nói một đĩa cơm này là mười hai nguyên trả tiền trước b ằ n g một tiếng lâm vân vỗ cái bàn đứng lên cậu muốn làm gì người bán hàng thấy lâm vân vỗ bản đứng dậy lập tức trừng mắt hỏi cơm này không ăn được tôi trả lại nói xong lâm vân định rời đi không ăn cũng được nhưng phải thanh toán đã một tên nam tử to béo đi ra vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói sau khi nói xong thì nhìn lâm vân lên biết hắn nói tới nơi này, à, hắn mới tới nơi này lần đầu phòng t r ừ n g còn chưa biết sự lợi hại của quán cơm đừng mong sẽ ăn chùa nam tử ục ịch nói giọng điệu âm hiểm lúc này người trong quán cơm đều nhìn sang thấy có hai người nam tử khỏe mạnh đi tới đều không khỏi lo lắng cho lâm vân có quán cơm nào nấu ăn như các n g ư ờ i không đổ thức ăn thừa vào chảo rồi lấy cho người sau ăn các ngươi là lợn à nấu đ ổ ăn c ò n một tay ngoáy mũi một tay sới cơm nếu không phải ta nhìn thấy đây là một tiệm cơm ta còn tưởng đây là một cái chuồng lợn lâm vân lạnh lùng nhìn người bán hàng mà nói nghe xong lời này của lâm vân những người đang dùng cơm liền không dám ăn nữa lâm vân nói đáng s ợ như vậy thì ai còn có khẩu vị để ăn tiếp họ đều bỏ đũa trong tay xuống thậm chí có người muốn rời đi nhìn thấy tình huống như vậy nam tử ục ịch biến sắc việc này n ế u c truyền ra ngoài vậy thì quán ăn của mình đừng hòng mở tiếp cho dù mình có quan hệ sau lưng nhưng không ai tới dùng cơm thì còn kiếm được cái rắm nam tử ục ịch cũng không ngờ là lâm vân có thể nhìn thấy chuyện trong phòng bếp âm thầm suy nghĩ không có khả năng cho dù mình đứng đây nhìn cũng chỉ thấy mơ hồ bóng lưng của mấy người đầu bếp tuyệt đối không thể nhìn ra đầu bếp đang làm gì trong đầu lại nghĩ chắc tên sinh viên này đoán mỏ biến sắc mặt nói người muốn tới gây sự phải không lâm vân cười lạnh một tiếng cũng chẳng muốn quan tâm tới tâm báo này trực tiếp xoay người rời đi nam tử ục ịch thấy lâm vân rõ ràng cuồng vọng như vậy liền nhung ánh mắt ra hiệu cho hai nam tử to khỏe trong đó có một tên tiến lên muốn chộp vai lâm vân lâm vân làm sao có thể để y chộp chúng không t h ầ m quay đầu lại chỉ tung một cước ra sau người này ngã vật xuống đất trượt dài về cái bàn ở giữa rõ ràng không đụng phải khách hàng nào trong quán thấy bên này đánh nhau nhưng người ăn cơm vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi tên nam tử béo còn chưa kịp phản ứng với thủ đoạn lâm vân thì đã tức giận dùng tay muốn tóm lấy bả vai của lâm vân lâm vân càng không khách k h í với người này đá một cước vào đầu gối của tên béo một tiếng kéo kẹt vang lên chân của tên béo đã bị lâm vân đá gãy mà thực khách trong quán ăn cơm đều đi ra ngoài nhưng không có đi xa mà vây lại xem náo nhiệt quán ăn này nằm ở khu vực khá phổn hoa cũng là nguyên nhân vì sao sinh ý tốt như vậy cho nên mới một lúc quán ăn đã bị vây kín bởi những người muốn xem náo nhiệt ở yến kinh có rất nhiều cảnh sát tuần tra bên này lâm vân vừa đá gãy chân tên béo thì bên kia cảnh sát đã tới chuyện gì xảy ra từ trong xe đi ra một tên cảnh sát tuổi tầm trung niên thân hình gầy gò sau lưng là một cảnh sát trẻ tuổi cảnh sát lương người này ăn cơm không trả tiền còn dám đánh chủ quán và nhân viên của chúng tôi một người nhân viên nữ lập tức đi tới đổi trắng thai đen mà k ẻ lúc người nhân viên nói chuyện lâm vân rõ ràng trông thấy có mấy tên nhân viên cầm vũ khí đang định xông ra từ quán cơm trông thấy cảnh sát lại lui về trong nội tâm âm thầm cười lạnh n g ư ờ i đi theo chúng ta về đồn nói chuyện người trung niên nhìn thoáng qua lâm vân lập tức nghiêm khắc nói lâm vân thấy tay cảnh sát chỉ gọi mỗi mình về xét hỏi liền biết chủ quán cơm này có quan hệ với tay cảnh sát tuy nhiên hiện tại mình không thể động thủ với bọn họ dù sao mục đích của mình cũng chưa hoàn thành nên không thể gây chuyện với cảnh sát đi thôi lâm vân vẻ mặt không biểu tình nhìn cảnh sát trung niên ngữ khí nói chuyện cũng bình thản Thấy lâm vân không phản kháng, phản cảnh sát có chút thất vọng, sát tay có lưu ớ đất, Xe chính ả n sát sau quán theo rất biết thế thanh bắt. mang Lâm Lâm nhanh quanh Vân Người chung ăn này có thế lực đằng sau, cho nên đều lo lắng cho niên bị bắt. Lâm Vân chủ cho cho h lo lực Liêu rời đi. đều có c bị văn đang đi cùng với mấy người bạn học bởi vì chiều nay không có môn mà y đang tới phòng lâm vân thì không thấy người cho nên muốn ra ngoài nhìn x e m có phải lâm vân đang ở mấy cửa hàng gần trường để mua đồ dùng hay không vừa vặn trông thấy lâm vân bị xe cảnh sát mang đi đ i ề u chính văn nghe người xung quanh nghị luận thì biết lâm vân đã chọc phải phiền toái đồn cảnh sát lại cách trường học không xa xe cảnh sát chỉ đi m ộ ư ơ i phút là tới tuy chỉ là đồn cảnh sát cấp phường nhưng cũng khá là khang trang nhìn thái độ của cảnh sát trung niên này lâm vân liền biết y sẽ giúp tên i béo kia hạ giận quả nhiên y trực tiếp đưa lâm vân tới phòng thẩm vấn mà không cần ghi chép gì cả tuy trong lòng rất cầm tức nhưng nếu cảnh sát ở đây còn chưa làm ra quyết định gì lâm vân cũng đành phải chờ đợi hiện tại mà trở mặt ở yến kinh mình lại không có người quen t r n g đối Đang đầu đi đó khiến lợi kiên nhẫn thì có hai cảnh chỉ có chỗ có cả. lúc có cảnh mình không nào Vân không nhẫn trong n thì sát sát bắt một Lâm g vào, ư ờ i c h í n h là g ã cảnh được cảnh còn cảnh cậu cớ chủ cơm chúng cậu có đả trung niên, tên lương, người trình nguyên nhân, quán nhân viên Ngữ ghi thể sát sát sát sao sẽ sau quá một tay trẻ. tôi rời gọi kia lại lại, đi. đó, đó béo là là và và Kể vì vô ổ ở khí của tay cảnh sát trung niên rất ôn hòa sau khi nói xong liền hướng tay cảnh sát trẻ tuổi gật đầu lâm vân nghe vậy liền biết tên hỗn đản này muốn có cớ để thu thập mình tuy nhiên hắn lại không để trong lòng chỉ đơn giản nói tôi chỉ phòng vệ mà thôi quán cơm kia đem thức ăn thừa cho khách ăn là còn động thủ trước anh nói xem tôi có nên đánh trả bọn họ không t a i cảnh sát lương thấy lâm vân rõ ràng không kiêu ngạo không hèn mọn trả lời câu hỏi của y không phải nhăn lông mày lại trong lòng suy nghĩ người này lúc đi tới đồn cảnh sát có vẻ rất phối hợp mình còn tưởng là một kẻ sợ phiền phức vì sao bây giờ nói chuyện lại hùng hổ như thế chẳng lẽ mình nhìn lầm lương tổ anh xem cảnh sát trẻ tuổi phòng chừng cũng biết ý tay cảnh sát trung niên nên không biết phải ghi lại thế nào không phải nói dối cứ thành thật khai báo thì cậu sẽ được thả sớm thôi tiểu lý cậu ghi chép những lời hắn nói coi như khẩu cung tay cảnh sát trung niên không còn nói chuyện ôn hòa nữa mà chuyển sang nghiêm khắc tôi nghĩ các anh chỉ là ghi chép lời tôi kể chứ không phải thẩm vấn tôi chẳng nhẽ các anh nhớ lầm rồi sao lâm vân lạnh lùng nói h ừ xem ra cậu còn chưa rõ tình hình của mình thì phải nếu cậu đã không chịu phối hợp vậy thì tiểu lý c h ó hát lại cảnh sát lương đột nhiên quát lên ánh mắt đầy vẻ nghiêm khắc cái này tổ trưởng lương cảnh sát trẻ tuổi họ lý có vẻ khó khăn nhìn cảnh sát lương cậu cứ c h ó hát đi chuyện khác tôi phụ trách tay cảnh sát lương này vốn tưởng lâm vân chỉ là một tên sợ phiền phức không ngờ hiện tại thái độ của lâm vân lại chuyển biến như vậy khiến y rất tức giận tay cảnh sát họ lý đành phải cầm lấy còng số tám hướng về lâm vân vươn tay của cậu ra tôi sẽ không trói cậu lâu đâu chứ cần tổ trưởng lương hỏi xong là có thể mở còng lâm vân cười lạnh một tiếng người nào tới nơi này ghi chép cũng phải trói lại sau tay cảnh sát lý nghẹn lời để cho tôi tay cảnh sát lương thấy tiểu lý sợ phiền phức lên trực tiếp muốn bắt lấy tay của lâm vân nhưng lâm vân đã tránh đi cậu dám tránh cảnh sát tay cảnh sát lương này cũng không để ý mà cầm một cây côn đập tới lâm vân c ả n g không khách khí người đã có chủ t â m mới b ó c vậy thì đừng trách tài nhẫn tâm liền vung tay nắm lên cây côn tay cảnh sát còn chưa kịp phản ứng lâm vân lại vung một cước đá bay tay cảnh sát trung niên bắn ra ngoài ba mét đập vào tường rồi trượt xuống như một đống bùn sắc mặt tay cảnh sát lương trắng bệch ngón tay chỉ về phía lâm vân nói năng lộn xộn cậu cậu dám đánh lén cảnh sát hử đánh trước mặt như vậy mà gọi là đánh lén s a o nói xong lâm vân đi t ừ phía trước dùng bàn chân g ẫ m lên mặt của tay cảnh sát lương hơi dùng sức khiến máu từ trong miệng y chảy ra lâm vân lại một cước dẫm nát cổ tay vốn bất động của cảnh sát lương cuối cùng một cước đã văng tên cảnh sát này sang góc tường khác sau đó mới lạnh lùng nhìn y cái này có phải là cũng gọi là đánh lén cảnh sát không tay cảnh sát lương này bị lâm vân dẫm gãy cổ tay hiện tại đã không phải dùng ánh mắt tức giận nhìn lâm vân mà là một ánh mắt sợ hãi trong lòng phát lạnh muốn nói vài câu tỏ vẻ hối hận nhưng rõ ràng lời nói tới miệng lại không dám nói ra tiểu lý lúc n a y mới kịp phản ứng khuôn mặt có chút sợ hãi nhìn lâm vân rõ ràng không biết làm thế nào cho phải y mới tốt nghiệp trường cảnh sát có mấy tháng đến nơi này đi làm cũng không quá nửa năm làm gì mà đã gặp phải những chuyện như vậy lại có người dám đánh ngã tổ cảnh sát trong đồn còn đánh cho y bị thương không nhẹ y không dám nhìn lâm vân nữa mà tranh thủ thời gian dùng bộ đàm gọi cho người khác cậu tên là tiểu lý phải không hy vọng từ nay về sau cậu sẽ không trở thành như tên cặn bã đang nằm đây lâm vân nói xong xoay người chuẩn bị rời đi tuy hắn sợ phiền toái nhưng không có nghĩa là sợ một người hoặc bất cứ thế lực nào nếu bọn họ dám chủ động chọc vào hắn thì hắn sẽ không buông tha tuy nhiên lâm vân vừa xoay người thì đã có rất nhiều cảnh sát chạy tới thậm chí có người còn cầm súng trong nháy mắt phong thẩm vấn đã bị vây kín lại lâm vân thấy có nhiều cảnh sát vây quanh mình còn cầm súng trong lòng tự nhủ xem ra phải đánh một trận nhưng đánh xong trận này thì chắc mình cũng không thể lưu lại đại học yến kinh được thực sự là buồn bực chỉ ra ngoài ăn bữa cơm mà cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy một người thiếu phụ điêu vào đồn cảnh sát trông thấy có nhiều cảnh sát võ trang đầy đủ đang khẩn trương bao vây phòng thẩm vấn liên hiếu kỳ đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa chỉ thấy người bị vây là một người trẻ tuổi không ngờ bị vây như vậy nhưng biểu lộ người kia vẫn nhẹ nhàng còn cầm bản ghi chép ở bàn lên xem ở bên cạnh là một người cảnh sát đang nằm bò ra đất thiếu phụ âm thầm nghĩ người trẻ tuổi kia thật to gan lớn mật dám gây sự ở chỗ này mà còn bình tĩnh như vậy đang lúc lâm vân chuẩn bị ra tay thì bên ngoài truyền tới tiếng của một nam tử tất cả mọi người trở về vị trí của mình chỗ này để ta xử lý sở trưởng tàng những người cảnh sát vây quanh nhìn thấy nam tử nói vậy liền tản đi đảo mắt dân phòng chỉ còn lại lâm vân tiểu lý và cảnh sát lương nằm trên mặt đất tiểu lý cậu đưa lương hà tới bệnh viện trước đi nói chuyện là một nam tử trung niên vừa được gọi là sở trưởng tàng kia y t h u ậ t nhìn chừng bốn mươi ra mặt ngâm đen đoán chừng là do hút thuốc nhiều vù lý hút thuốc nhiều mà d a mặt ngâm đen sao d a mình không đen nhở đợi những người toàn bộ rời đi thì người trung niên kia mới khách khí hỏi lâm vân cậu là lâm vân lâm tiên sinh phải không đúng vậy lâm vân thấy có người tới giải quyết đương nhiên là phù hợp ý mình việc lớn của hắn còn chưa hoàn thành đừng nói chưa hoàn thành mà hắn thậm chí còn chưa bắt đầu cho nên không muốn gây phiền phức vậy thì tốt tôi là tàng tân bạch là sở trưởng đồn cảnh sát này việc hôm nay tôi thực sự xin lỗi tôi sẽ nghiêm khắc xử phạt lương hà nếu như lâm tiên sinh không ngại tôi muốn mời lâm tiên sinh đi ăn cơm không biết cậu có rảnh không tàng tân bạch nói chuyện vô cùng khách khí không cần hiện tại tôi không muốn ăn sở trưởng tàng không biết tôi đã đi được chưa lâm vân nhìn vị trung niên mặt đen tên tàng tân bạch này trong lòng cũng rất buồn bực rốt cuộc là ai đã nhờ y nói giúp mình hơn nữa hình như địa vị của tay tàng tân bạch này cũng không thấp à có thể nếu không tôi lái xe đưa cậu về sằng sở trưởng tàng thấy lâm vân không muốn ăn cơm với mình trong lòng càng thêm sợ hãi vậy thì không cần tuy nhiên tôi muốn các anh chỉnh lý lại các quán ăn ở gần đại học yến kinh tôi thấy vệ sinh ở những chỗ đó là quá kém ngay cả đồ ăn thừa cũng có thể nấu lên cho khách ăn lại trước khi đi lâm vân nói ra bất mãn của mình với tảng tân bạch hắn biết rõ người trợ giúp mình chắc là có địa vị không thấp khẳng định có thể phái người trung niên tảng tân bạch này nghiêm khắc sửa trị mấy quán ăn kia một phen vâng vâng lâm tiên h sinh cứ yên tâm việc này chúng tôi sẽ làm tốt nếu có quán ăn nào vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc nghe lâm vân nói vậy tàng t â n bạch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng v ì lâm tiên sinh này đã đưa ra yêu cầu vậy thì chức sở trưởng của mình coi như đã được giữ lại y ngồi ở cái chức sở trưởng này được mười năm mà hy vọng lên chức không có cho nên y không muốn vì đắc tội thanh niên này mà bị giáng chức nếu là như vậy thì tàng t â n bạch thực sự không biết đi đâu để mà khóc than hiện tại lâm vân đã yêu cầu y làm một việc đâu còn dám từ chối trong lòng thầm mắng chửi cái tên lương hà kia ngu như lợn bị thế thì cũng đáng đời đồng thời y cũng rất kinh hãi với hậu trưởng của lâm vân rõ ràng ngay cả cục trưởng công an liên khu đều tự mình phải gọi điện thoại cho y yêu cầu lập tức thả vị lâm tiên sinh kia ra lâm vân rời khỏi đồn công an vẫn còn thắc mắc là ai giúp mình nhưng suy nghĩ một lát cũng nghĩ không ra liền mặc kệ dù sao nếu là người quen thì về sau sẽ biết thiếu phụ kia rõ ràng nhìn thấy lâm vân đi ra âm thầm kinh ngạc chưa từng thấy qua người nào dám đánh cảnh sát mà có thể bình yên vô sự chẳng lẽ lai lịch của người trẻ tuổi kia đáng sợ sao nhìn quần áo của hắn đâu có giống như kẻ có tiền tuy là có chút hoài nghi nhưng cũng chỉ dám để trong lòng thấy lâm vân nhìn sang liền tranh thủ lên xe rời đi lãng phí mất mấy tiếng lâm vân liền trở về trường học sắc trời đã không còn sớm nên hắn cũng chẳng muốn đi mua chăn mền gì nữa mà tới mấy quán ăn vật nhìn gần cổng trường để lấy mấy thứ lấp đầy cái bụng ăn xong lâm vân liền tới mấy chỗ hẻo lánh của đại học yến kinh bắt đầu cẩn thận tìm tòi đại học yến kinh này tuy không nhỏ nhưng chỉ cần có linh thạch lâm vân tin tưởng nhiều nhất là nửa tháng là mình có thể tìm ra thậm chí là chỉ cần không tới một tuần là thấy yến viên là nơi có nhiều sinh viên thích đến của đại học yến kinh nơi này là một công viên khá lớn nằm bên trong lòng của đại học hơn nữa còn trồng rất nhiều cây cối nơi tìm kiếm đầu tiên của lâm vân chính là chỗ này bởi vì linh khí trong này coi như không tệ dựa vào kinh nghiệm tìm tòi linh thạch ở dãy núi vân quý thì khả năng tồn tại linh thạch ở đây là khá cao tuy đã tới gần tết nguyên đán nhưng thời tiết yến kinh lại không phải rất lạnh rất nhiều đôi trai gái ở chỗ này đang ôm nhau nói chuyện nhân sinh lâm vân muốn tránh những người này đi nhưng thực sự là có quá nhiều đôi thực cũng đành chịu lâm vân không có khả năng vì tránh bọn họ mà buông t h a cho việc tìm kiếm cho nên những đôi trai gái nhìn thấy lâm vân tiến vào đây hết ngó đông lại nhìn tây lập tức minh bạch anh c h à n g này làm gì nhất định là bạn gái của anh ta hẹn hò với người khác cho nên muốn vào đây để bắt quả tang lâm vân thì không nghĩ nhiều như vậy hắn thấy mấy đôi trai gái đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình lâm vân cũng l ờ đễnh hắn là người rất khi ít khi quan tâm tới ánh mắt của người khác một khi phát hiện ra cái mình cần tìm thì sẽ không do dự tiến lên thăm dò mà những đôi trai gái bình thường thấy lâm vân tới đều chủ động rời đi chỉ có số ít là cứ nhìn chằm chằm vào động tác của hắn đừng có làm rộn ở đây bỏ tay anh ra có chút lạnh lâm vân nghe thấy một thanh âm run rẩy của một nữ sinh phỏng chừng là đôi tình nhân đang động tình nhưng lâm vân chẳng thèm để ý mà trực tiếp đi ngang qua bên người đôi trai gái này tên con trai trông thấy lâm vân đi tới bàn tay vẫn để trong áo của người con gái không có ý rút ra đúng là đồ biến thái thích đi d ì n h mò người khác lúc lâm vân rời đi thì nghe thấy tiếng cô gái kia mắng hắn thật không biết phải nói gì cô gái kia mặt cũng quá dày đi thôi thì mặc kệ nó lâm vân tiếp tục đi tìm tốc độ tìm tòi của hắn rất nhanh chỉ một tiếng đã lần mò được một nửa yến viên tuy phát hiện linh khí ở nơi đây nhiều hơn nơi khác nhưng có vẻ như không tồn tại linh thạch trịnh phi tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi giữa chúng ta không thể có tình cảm gì lần này là lần cuối cùng tôi với anh đi ra ngoài nói chuyện từ nay về sau cũng đừng tìm tôi nữa một thanh âm có chút quen t a i chuyển tới mà lâm vân vừa vặn tìm ở chỗ này hắn ngẩng đầu lên xem là ai mà có thanh âm quen tai như vậy anh định làm gì trịnh phi lâm vân nghe thấy vậy âm thầm buồn cười phòng trường cô gái kia bị người con trai cố tình muốn chiếm tiện nghi có vẻ như lại là một đôi lâm vân đang muốn rời đi đỡ phải bị chửi là biến thái như cô gái trước bởi vì nơi này cũng không cảm nhận được năng lượng của linh thạch nhân nhân anh thực sự thích em em đừng đối xử với anh như vậy không có em anh thực sự không sống nổi cho anh một cơ hội nữa đi nhân nhân người con trai kia đang đau khổ cầu khẩn thì chợt phát hiện cô bạn mình sững sờ nhìn chằm chằm vào một nam tử v ừ đi ngang qua anh kia đứng lại à không anh kia chờ chút lâm vân vừa định đi vòng qua thì nghe thấy cô gái gọi mình lâm vân đã lập tức nhận ra cô gái này chính là cô gái mình cứu được ở dãy núi vân quý lần trước hắn dừng lại nhìn cô gái hỏi có chuyện gì dã nhân à không anh là ai cô gái trông thấy lâm vân có chút hoài nghi hầm lâm vân vứt lại một câu không chút nghĩ ngợi mà rời đi Hắn biết cô gái này chỉ là nghi ngờ mà thôi chứ chưa xác định mình có phải hay không cho nên làm sao nguyện ý cùng cô ta rông d à i liền trực tiếp rời đi cả khu yến viên này mình đã tìm tòi hết nhất định là không có ngày mai tới nơi khác tìm xem chờ tôi một chút cô gái kia thấy lâm vân chỉ nói một câu hâm liền muốn rời đi trong lòng hoài nghi vội vàng đuổi theo t ử nhân khó trách gần đây em lại thường không để ý tới anh nguyên lai em đã có người khác coi như anh mù mắt người con trai mà tử nhân gọi là trịnh phi kia nói x o n g câu này thì đã thấy tử nhân chạy mất t ầ m mất tích không khỏi thấp giọng mắng đổ đê tiện ỉ và có chút sắc đẹp đi khắp nơi c ầ u dẫn người khác lúc tử nhân đuổi theo lâm vân thì không thấy tung tích lâm vân đâu trong lòng lại càng hoài nghi anh chàng lâm vân này nếu là ban ngày nhìn thấy hắn thì mình nhất định không nhìn ra nhưng do ban đêm lúc nhìn thoáng qua mình đã trông thấy ánh mắt của hắn ánh mắt của hắn trong đêm tối sáng ngời như ánh mắt của người dã nhân đã cứu nàng lần trước ánh mắt hai người đều là hữu thần cho nên tạo cho nàng ấn tượng rất sâu nhưng nhớ tới lúc đó nàng lại nhìn người giã nhân cứu mình với ánh mắt sợ hãi có lẽ lúc ấy mình đã làm hắn đau lòng nhưng người kia vì sao có thể xuất hiện ở yến viên của đại học yến kinh đây tuyệt đối không có khả năng cho dù hắn không phải là giã nhân thì hắn cũng không thể xuất hiện trong này được lâm vân tìm một vòng ở yến viên mà không phát hiện cái gì buổi tối cũng lười đi nơi khác tìm đơn giản trở lại chỗ nghỉ để nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục tìm kiếm cô gái mà gọi mình là dã nhân ở trong dãy núi vân quý lần trước thật không ngờ lại là sinh viên của đại học yến kinh bởi vì không có chăn mèn lâm vân đành phải tu luyện một đêm buổi sáng đứng dậy tâm thần rất thoải mái mở cửa chuẩn bị ra ngoài rửa mặt thoáng một cái rồi tới lớp buổi sáng chàm ra trong thời gian ngắn không thể tìm ra thứ mình cần vậy thì cứ theo học ở đây một thời gian đỡ cho người ta nghi ngờ cậu vừa chuyển tới à một người phụ nữ cầm chậu rửa mặt trông thấy lâm vân đi ra kinh ngạc hỏi đúng vậy cháu vừa t ớ i hôm qua làm sao vậy bác gái lâm vân nhìn trong mắt bà ta lộ vẻ kỳ quái cậu không biết căn phòng kia thế nào sao người phụ nữ này vẫn kinh ngạc nói xong còn cố ý chạy tới cửa phòng lâm vân ngó vào à phòng cậu không có chăn mèn vậy tối qua ngủ thế nào người phụ nữ này nhìn cái ván giường trụi lủi càng kinh ngạc chưa có tối hôm qua ngủ linh tinh đối phó một đêm hôm nay đi mua chăn mèn phòng này làm sao vậy bác lâm vân thắc mắc kiểu tử căn phòng thì không có vấn đề gì nhưng những người từng ở căn phòng này đều không gặp may có hai người đã ở đây người đầu tiên là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi mắt thấy người này sẽ được cử đi nước ngoài theo học tiến sĩ nhưng vừa vào đây ở một tuần đã bị khai trừ người thứ hai là một nhân viên t r ư ở n g học vừa ở một tuần đầu óc liền trở nên bất thường kết quả bị đuổi việc vì vậy tiểu tử cậu có chỗ ở khác thì vẫn nên chuyển đi tốt hơn bác gái này không ngừng bát quái mà hỏi à mà nói vậy à vậy thì cảm ơn bác đã nói cho cháu biết giờ cháu phải đi học đây kỳ thực đầu óc của cháu cũng không bình thường bác cứ yên tâm lâm vân nói xong liền khoát tay lập tức đi xuống tầng ba gái có lòng tốt kia nhìn theo bóng lưng của lâm vân lắc đầu nói xem ra là một sinh viên ngay cả đồng phục cũng chẳng có một bộ tử tế lớp sáu của ngành y dược cũng không khó tìm lâm vân vừa tới cửa phòng thì bắt gặp lưu chính văn a lâm vân cậu đã trở lại thực sự tốt quá ngày hôm qua mình thấy cậu bị cảnh sát đưa đi trong lòng lo lắng muốn chết tới chỗ cậu thì lại không phát hiện ra cậu đã trở về giờ thì tốt rồi bọn họ có làm gì cậu không lưu chính văn nhìn thấy lâm vân nội tâm rất cao hứng nga lưu chính văn nói vậy lâm vân liền biết lưu chính văn này giúp mình liền vội vàng nói ngày hôm qua cám ơn không có gì lúc mình đi ra ngoài vừa vặn nhìn thấy cậu bị xa cảnh sát đưa đi trong lòng rất sốt ruột cậu không biết chủ quán ăn này được gọi là ải cước hồ s a o y có quan hệ với cảnh sát gần đây lại có thân thích ở trong trường nên các sinh viên trong trường không dám gây sự trong quán đ â y đâu mình thấy cậu bị ra cảnh sát mang đi liền tranh thủ thời gian báo cáo cho chủ nhiệm khoa y dược bởi vì chính thầy chủ nhiệm đã an bài mình tới đoán cậu c á tốt là hôm nay cậu đã trở lại nhìn thần sắc của lưu chính văn lâm vân liền biết y thực sự lo lắng cho mình c ả m ơn cậu nếu không hôm nay mình mời khách chúng ta đi tới một quán ăn ăn một bữa có được không lâm vân rất có h ả o cảm với người bạn mới đầy nhiệt tình này cho nên có ý mời y ra ngoài ăn cơm mặc dù l ý chính văn chỉ được thầy chủ nhiệm phân phó đi đón tiếp lâm vân nhưng y thật tâm lo lắng cho lâm vân người này đáng để mình kết giao mình thoát ra được đồn cảnh sát kia khẳng định không phải do thầy chủ nhiệm phòng chứng ông thầy chủ nhiệm này sau khi biết việc liền báo lại cho cấp trên cũng không chừng là do lão tần đã nhắn nhủ họ chiếu cố mình dù sao việc này cũng bình thường lão tần chiếu cố mình mình đáp ứng yêu cầu của ông ta hai người giúp đỡ lẫn nhau mà thôi tốt chỉ sợ tốn kém của cậu thôi ha <cười> ha đã lâu không được ra ngoài ăn cơm chúng ta vào lớp học đã lưu chính văn đáp ứng lâm vân y cũng biết lâm vân thoạt nhìn không phải là có rất nhiều tiền nhưng ăn cơm ở gần trường thì cũng không tốn kém là bao nếu như lâm vân đã mời thì mình tất nhiên là sẽ không từ chối rồi hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới là sinh viên vừa từ vân bắc chuyển tới mọi người nhiệt liệt hoan nghênh lâm vân cậu giới thiệu bản thân với mọi người lưu chính văn và lâm vân vào phòng học thì thầy giáo liền đứng lên bục giảng mà nói n g h e lưu chính văn nói xong các bạn ở phía dưới bắt đầu vỗ tay lâm vân đi lên bục giảng đơn giản giới thiệu mình là lâm vân mới từ đại học y vân bắc chuyển tới đây từ nay về sau còn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn c ả m ơn lâm vân cậu tìm chỗ ngồi đi lúc giáo viên tới mình sẽ giúp cậu nói giới thiệu về phương thuốc dân gian của giáo sư cổ này là môn mà lớp chúng ta học là một môn ngoài lề nhưng giáo sư cổ làm người rất lạc hậu cổ lỗ mỗi lần lên lớp đều phải điển danh cho nên môn này tuy không quan trọng nhưng mỗi lần giáo sư cổ lên lớp dạy là mọi người đều phải tới đủ lưu chính văn nói kỹ càng tính tình của giáo sư cổ cho lâm vân biết ờ mình biết rồi lâm vân thấy chỗ trống trong lớp rất nhiều liền trực tiếp đi tới hàng cuối tìm vị trí ngồi xuống chào cậu mình là phương t ư ờ n g cậu là học sinh chuyển trường thật s a o có thể chuyển tới đại học yến kinh thì cậu thực sự lợi hại tuy nhiên phải nói cho cậu biết giáo sư cổ hay hỏi bài mọi người cậu phải cẩn thận một chút cũng may thầy ấy hay gọi những người ở đầu danh sách cho nên không cần lo lắng lâm vân ngồi xuống thì có một bạn học quay đầu giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi hắn được chuyển tới nơi đây phương tường giáo sư cổ tới rồi có gì t í nói l i u chính văn thấy phương tường còn đang nói chuyện với lâm vân liền nhắc nhở y không muốn ngay ngày đầu tiên lâm vân tới lớp đã bị giáo sư cổ để ý biết rồi lớp trưởng phương tường nói vậy thì lâm vân mới biết nguyên lai、like, lưu chính văn là lớp trưởng của lớp này phương tường dứt lời cửa lớp đi vào một lão nhân tuổi chừng sáu bảy mươi lão nhân đi lên bục giảng theo thường lệ lấy sổ điểm danh ra lớp học rất im lặng thỉnh thoảng còn vang lên tiếng người nói có mặt Tùy lâm vân chưa từng học đại học ở thế giới này nhưng cũng biết rất ít giáo viên điểm danh khi vào lớp thật không ngờ vị giáo sư này lại quan trọng vấn đề đó như vậy Điểm danh của ràng không có tên thúc kết có rõ thao thao đầu đầu lâm vân đại khái nghe ra một chút phương thuốc này không thể không nói là không có đạo lý nhưng đều là một ít dược liệu ăn không chết người giống như xuyên ngôn bạch chỉ cương hoạt đường binh. nhưng binh, muốn nói nó có hiệu quả thì Lâm quả có vốn n không cho là đúng phương lại là cho h t u c à y muốn chữa bệnh chữa đã a đau chưa đau u đầu điều đầu hiệu quả đầu hầu hiệu quả đối đ kiện tiên nghiêm mới với kinh niên không bệnh bệnh bệnh còn trọng nhưng nhân như nó nào vốn trước thì chút thì chút có có có là nhàm chán lao nhân này lại nói toàn những thứ đần độn vô vị ngồi học ở chỗ này thật đúng là một loại giày vò nghĩ tới tối qua còn chưa được ngủ ngon lâm vân liền nằm luôn xuống mặt bàn mà ngủ cũng may hắn có vóc dáng tương đối cao À, phương tường chương ó vóc Vân cao, dáng tương đối cao. Lâm vân nằm xuống mặt bàn, mặt đối lại Lâm k ô không n cũng nhìn g có có chú ai để ý, mà có chú ý mà h tới.、Chương、trình dạy học của giáo sư cổ phải nói là một kiểu du ngủ mọi người nhưng cũng may giáo sư cổ này rốt cuộc đã nói xong t r í thức lý luận của phương thuốc bắt đầu chuyển sang hỏi các vấn đề viên hà chị nói cho tôi c á c h nhìn và quan điểm của chị về phương thuốc này giáo sư cổ này điểm tên một nữ sinh nữ sinh này chắc là nằm đầu danh sách lâm vân d ư ơ n g mắt nhìn lên lập tức là nhận ra nữ sinh tên viên hà này là cô gái tối hôm qua bị bạn trai vuốt ve còn kêu là lạnh quá miệng liền lộ ra nụ cười trong lòng tự nhủ cô gái này đều dùng thời gian của mình vào chuyện yêu đương và đóng gạch thì đoán chừng việc học hành cũng chẳng đi đến đâu đương nhiên hắn sẽ không quan tâm tới loại chuyện lông gà vỏ tỏi này lại tiếp tục nằm xuống bàn mà ngủ viên hà chính là đang ấp úng không trả lời được mắt thấy sắp bị t r ừ a điểm trong lòng liền sốt ruột đột nhiên trông thấy lâm vân khóe miệng lộ ra nụ cười vốn hôm nay lâm vân mới tới nàng đã nhận ra hắn chính là người mình thấy tối hôm qua trong nội tâm vừa xấu hổ vừa không có ý tứ dù sao tối hôm qua hắn đã nhìn thấy mình đóng trải gạch với bạn trai thật không ngờ người này rõ ràng lại học cùng lớp với mình hiện tại nhìn hắn cười nhạo mình như vậy còn gục mặt xuống bàn ngủ trong lòng thẹn quá hóa giận lập tức mách lèo giáo sư cổ trong lúc thầy d ạ y ăn thấy bạn kia đều ngủ nói xong nàng chỉ và o lâm vân cả lớp đều nhìn chằm chằm vào viên hà bọn họ đều hơi tức giận không chỉ nói lâm vân vừa mới tới chính là có bạn học mâu thuẫn với ngươi ngươi cũng không thể mách lẻo như vậy cô bạn viên hà làm người tuy có chút cay nghiệt nhưng lại không thấy hay hớt lẻo chẳng lẽ cô ta có thủ hận gì với lâm vân thế cả lớp đều nhìn mình viên hà có chút t r ộ t dạ quả nhiên giáo sư cổ bị viên hà thành công đánh lạc hướng chú ý đôi mắt đeo kính dày cộng nhìn chằm chằm vào lâm vân đã ngồi thẳng lại lại còn có học sinh dám ngủ học Ngủ gục trong lớp học. Học sinh như vậy không thể tha thứ được. Cậu, đứng lên nghiêm nói Vân nghĩ này cũng vấn còn muốn lên bục giảng đứng nữa Thật là hết chỗ nói、Tuy、nhiên、lâm、Vân vẫn đi lên bục giảng một láo ngoan đồng như vậy thì chấp ông gục Giáo gọi gì bục bục học học được Cậu cổ khắc cái học Cứ chỗ chấp thể tha thứ tới thì tí trả Thật hết Tuy Một thì ta Loại sao láo lớp Lâm là lại lời Là là Lâm làm đi đi đi sư vậy vậy đây đề từ nay về sau nên mặc thêm nhiều quần áo bằng không cậu sẽ lại bị lạnh lâm vân đi qua viên hà rồi nói một câu mà không ai giải thích được lâm vân không phải là người c a y n g h i ệ t gì nhưng nữ nhân này rõ ràng dám trêu chọc mình trong khi mình không có làm gì cô ta nên hắn nhịn không được phọt ra một câu cậu viên hà tức giận tới đỏ bừng cả mặt nhưng không nói được câu nào các bàn học nghe thấy điều này đều có chút kỳ quái cái gì mà mặc thêm quần áo chẳng lẽ anh chàng lâm vân này có quan hệ đặc biệt gì đó với viên hà s a o cậu tên gì lâm vân đi lên bục giảng tâm tình của giáo sư cổ mới ổn định lại lâm vân giáo sư cổ điểm danh nhìn nửa ngày cũng không thấy vì sao trên danh sách không có tên cậu hôm nay em mới tới học cái gì mới ngày đầu tiên mà cậu đã nằm ngủ như vậy cậu cậu đại học yến kinh có học sinh bại hoại như vậy đúng là sỉ nhục của đại học yến kinh cậu không cần lấy điểm của môn này nữa cũng đừng mong lấy được chứng chỉ tôi sẽ không để cho cậu tự tung tự tác đâu giáo sư cổ càng nói càng tức giận à em biết rồi còn có chuyện gì nữa không giáo sư cổ nếu không em về chỗ đây lâm vân âm thầm buồn cười dùng điểm và chứng chỉ để uy hiếp mình ư quả thực chính là cầm một chai dầu để uy hiếp ngọn lửa đứng lại chẳng lẽ cậu không có lo lắng là cậu không lấy được chứng chỉ s a o giáo sư cổ thấy chiêu bài uy hiếp thương dùng của mình lại không có tác dụng gì với lâm vân liền kỳ quái hỏi giáo sư cổ lâm vân cố ý gọi to ừ có chuyện gì giáo sư cổ nhất thời không kịp phản ứng vô thức hỏi nếu em khẩn trương x u ấ t ruột giáo sư cổ có phải hay không sẽ tha cho em còn trả lại cho em số điểm và cho em chứng chỉ nữa lâm vân giống như cười mà không cười hỏi đương nhiên là không tôi đã nói là làm cậu nghĩ chỉ cần cậu sốt ruột là tôi trả lại cho cậu chắc như vậy thì kỷ luật của trường học để ở đâu giáo sư cổ quả quyết chối từ nếu đã không trả vậy thì em sốt ruột cũng vô dụng vậy em sốt ruột để mà làm gì thầy cứ nói đi giáo sư cổ lâm vân vừa cười vừa hỏi cổ lão đầu ờ nói cũng có đạo lý ách không đúng cậu này sao cậu không có lòng cầu tiến gì vậy chứ cậu không thấy phụ lòng gia đình mình đã tạo điều kiện cho cậu vào đây học s a o g i á o sư cổ còn chưa dứt lời đã bị lâm vân cắt đứt hắn thực sự không muốn cùng với lão già bảo thủ này nói chuyện nhàm chán à tiền đi học đều giam kiếm được thôi thì em đi trước đây chào giáo sư lâm vân nói xong xoay người rời đi cổ lão đầu rõ ràng không còn lời nào để nói thật không ngờ còn có một học sinh cực phẩm như vậy cậu lâm vân kia cậu trở về đây giáo sư cổ này bình thường ăn nói chua ngoa lợi hại nhưng ông ta lại thực sự không muốn làm những chuyện như hại học sinh như việc cấm chứng chỉ như vậy đâu cậu nói cái nhìn của cậu về phương thuốc dân gian này giáo sư cổ này muốn lâm vân tùy tiện nói một chút m à kệ đúng sai thì cũng có cớ để không trừ điểm của h ắ n à về phương thuốc này hả em chỉ có bốn chữ để đánh giá nó mà thôi lâm vân thấy cổ lão đầu gọi mình lại chỉ để hỏi về đơn thuốc đành phải trả lời à là bốn chữ gì giáo sư cổ thấy có người là có thể dùng bốn chữ để khái quát đơn thuốc lập tức có hứng thú vội vàng hỏi ăn không chết người lâm vân vừa dứt lời cả lớp đã cười vang nhưng vừa cười xong bọn họ liền biết điểm số của lâm vân gặp nguy hiểm rồi giáo sư cổ nghe thấy lâm vân dám nói ra bốn chữ này sắc mặt liền thay đổi trong lòng tự nhủ quả nhiên là một tên học sinh không thể chữa trị nổi không khỏi vô cùng tức giận lần này là ông ta giận thật bình thường giận là chỉ do muốn học sinh nghe bài của mình hoặc là học tập thêm những kiến thức gì đó ý của cậu là cậu đã từng gặp qua phương thuốc này rồi lại có thể biết là ăn không chết người cậu là lâm vân phải không tôi nhớ tên của cậu rồi giáo sư cổ phụng phịu nói đối với lâm vân ông ta đã triệt để thất vọng thầy còn đừng có nóng giận giáo sư cổ thuốc này tuy rằng ăn không chết người nhưng khiến người té xỉu vẫn có khả năng lâm vân còn chưa dứt lời cả lớp lại cười vang cậu giáo sư cổ tức đến nghẹn lời trong phương thuốc này có bạch chỉ nuôi dưỡng phổ vị kinh công hiệu giảm đau cỏ trà tiết có tính nhẹ có thể kết hợp với bạch chỉ nhưng sau khi uống xong lại có dấu hiệu c h ó n g đầu cho nên không có hiệu quả thực tế với việc chữa bệnh đau nửa đầu mà đây chỉ là thứ yếu thôi trong phương thuốc còn có đỗ trọng loại thuốc này lại thêm liều lượng thì phòng chừng ăn xong chẳng những c h ó n g váng đầu mà còn có nguy cơ bị dối loạn tiền đình lâm vân thấy giáo sư cổ tức giận không nhẹ liền tranh thủ thời gian giải thích cho rõ ràng một chút